Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian, chương là Thiên Đao chạm xích mẫu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái màn gọi là biểu diễn tường thuật trực tiếp của nhóm người uh, đội trưởng thì vẫn đang diễn ra nhưng mà Hứa Thanh thì càng ngày cảm ngộ càng sâu về cái vấn đề uh, tuyệt chiêu chạm thần đài của cổ hoàng. và ở phần trước khi mà hắn cảm thấy là cái đầu óc của mình chứa không nổi thì hắn à, tạo ra hình ảnh của cái à, quang ám bình để có thể thu lại những cái thủy mặc mà hắn còn chưa kịp cảm ngộ và làm cho mọi thứ gọi là biến đổi ở trong khung cảnh mà bọn họ đang diễn kịch vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra khi cây đao được bong chóc ra hàn ý bùng lên ngập trời chấn động ảnh hưởng đến hết mọi thứ mà đại địa đồng dạng cũng đang sụp đổ giờ phút này cảnh thứ hai mà đám người hứa thanh từng đi qua cái học cốc to lớn và thẳng tắp kia theo núi đá chóc ra đồng dạng cũng lộ ra chân dung của bản thể đó là vết đao rãnh của một tòa chảm sát đài màu đỏ trong đó giống như thấm đẫm vô tận máu huyết lộ ra sát khí hết sức kinh người về phần chỗ mà hứa thanh quanh chân ngồi vô số đá vụn chắp vá tạo thành một cái tế đàn hình tròn tế đàn này cũng rất lớn và hòa hợp cùng với chảm sát đài. Nó, trên thì chống thiên đạo, dối, à dưới thì nối liền chảm sát đài, tạo thành một kiện áp đao kinh khiên. Mà hết thảy những cái này, cũng theo thấu kính thiên nhãn chuyển lại vô cùng rõ ràng vào tâm thần của mọi chúng sinh. Âm thanh vù vù vang vọng, ý chí mênh mông động trời, giờ khắc này trong lòng mọi người nơi đây giống như rời sông lớp biển. Chúng sinh bên ngoài tất cả đều biến sắc. Chảm thần đài lão bát nhìn qua hết thảy là lên thất thanh chạm thân đài là đoạn sát thủ mạnh nhất của chúa tể lý tự hóa tự mình nghĩ ra ở trong truyền thuyết là sau khi thần thông này được hình thành đao đầu tiên gã chạm ra chính là chạm bản thân mình thuật này cực kỳ nghịch thiên độ khó khi mà tu hành lại càng rất lớn trong đám con nối dõi của lý tự hóa thì chỉ có lão cửu là học được những nhi tử hoặc là nữ nhi khác thì đều khó có thể thi triển ra Vô luận là Thế Tử hay là Minh Mai Công Chúa thì cũng đều không làm được. Cho nên giờ phút này, chống động trong lòng bọn họ là vô cùng to lớn. Hắn lại thật sự thành công. Thế Tử thì thao nhìn hứa thanh rồi ngõ lên bức màn trời, xem xét cả thế giới này. Trời của giới này đã thành đao, đất của giới này thì thành đài. Thành đao màu xanh kia ẩn chứa sát ý tuyệt thế, huyết sắc trên đại địa, tràn ngập máu từ tội ác. Mà bên trong... kiện áp đào kinh thiên này thứ kinh khủng nhất chính là sát niệm mà bản thân nó ẩn chứa sát niệm này đã từng chạm qua vô số sinh linh cho nên sát ý rất mạnh đụng đề cho thiên địa cộng chấn khí thế hình thành dường như có thể thôn phệ vạn kiếp không ngờ là sinh thời còn có thể nhìn thấy chạm thần đài minh mai công chúa thì thao lẩm bẩm trong mắt lộ ra vẻ hồi ức ngũ muội cũng là như thế ngay cả lão bát cũng phải trầm mặc Hồi ức trong mắt mang theo sự tốt đẹp nhưng cũng kèm theo cả sự đau khổ vì đã mất đi thân nhân. Trừ những cái này ra còn có gợn sóng nữa mà giờ khắc này bên ngoài tế nguyệt đại vực từng cái tộc quần ở trong chớp mắt ấy toàn bộ đều dâng lên vô tận kinh hãi. Bọn họ đã hoàn toàn mất đi năng lực tư duy mỗi người đều đang chìm đắm với cảnh tượng ở trong đầu. Nhìn một màn chấn động như vậy tâm thần phàm tục dấy lên gợn sóng không cách nào hình dung dường như có một đoàn lửa đã sắp được đốt cháy lên trong lòng họ cuối cùng hóa thành sự chờ mong mãnh liệt đến tột cùng bọn họ chờ mong khoảnh khắc chém xuống không chỉ phàm tục mà tu sĩ cũng là như thế những người có sự chất vấn đối với tính chân thật của cảnh tượng này lúc trước bây giờ nhìn qua hết thảy cảnh tượng đó thì cơn do dự của bọn họ sớm đã tan thành mây khói đầy đích xác là chân thật rồi Nhất là tu sĩ của nghịch Nguyệt Điện, bọn họ thân ở trong quân phản kháng. Đối với họ mà nói thì giờ phút này đã hoàn toàn ý thức được là cảnh tượng này sẽ mang đến sự trùng kích như thế nào cho chúng sinh. Cho nên từng người bọn họ cố nén sự kích động, nhìn không chuyển mắt, họ muốn nhìn thật kỹ xem một đao cuối cùng chém xuống như thế nào. Về phần hồng Nguyệt Thần Điện, giờ phút này thì đã hoàn toàn phát cuồng. Điện Hoàng lao ra bên ngoài, dùng hết thảy thần thông thuật pháp. Bọn họ đã tập trung vào thanh xa Đại Mạc vì vậy mà vô số tù sĩ của thần điện trực tiếp chạy tới thanh xa Đại Mạc bao gồm cả bản thân của Điện Hoàng cũng nằm trong số đó bởi vì gã đồng dạng cũng vô cùng rõ ràng cảnh tượng này là chân thật gã lại càng hiểu rõ ý nghĩa của cảnh tượng này mà dưới vạn chúng chú mục ở trong thiên địa nổ vang cảnh tượng xuất hiện trong đầu chúng sinh thật ra là đã bị cải biến bởi vì ở hiện trường thu hình theo chạm thần đài được hình thành Một màn ký ức viễn cổ huyễn hóa từ trong ra. Màn ký ức đó đã che khuất thân ảnh đám người ninh viêm và trở thành thứ duy nhất tồn tại ở nơi đây. Đó là ký ức chám giết cuối cùng của chính trạm thần đài. Gió viễn cổ thổi qua bầu trời màu xanh đụng vào bức màn trời huyết sắc, dấy lên từng tầng rung động, khuếch tán ra hết thảy mọi nơi mà tầm mắt có thể nhìn thấy. Bầu trời tương tự cùng với bầu trời mớ thanh nhìn thấy trong bức tranh thủy mặc, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Giống nhau ở đây chính là một nửa man trai màu xanh và một nửa màu đỏ. Còn khác biệt, song phương hiển nhiên đã trải qua một trận chém giết kinh thiên động địa, cho nên bầu trời tựa như mặt kính vỡ vụn ra hơn phân nửa. Đại địa càng sụp đổ xuống đã trở thành một mảnh biển màu tím. Có thể thấy trong đó có vô số hải cốt, nam nữ già trẻ, phàm tục, tu sĩ toàn bộ đều có, trông vô cùng thê thảm. Bề phần thân ảnh cao lớn, đứng giữa thiên địa ở trong cảnh tượng này, chiếu vào trong đầu chúng sinh cũng giống như bầu trời vậy, nhấc lên chấn động. Chúng sinh lần đầu tiên được thấy chúa tể thực sự. Chúa tể lý tự hóa, khép kín hai mắt, lông tóc không tổn hao gì. Thân hình cao lớn đội trời đạp đất, khí thế hãm thiên chấn địa. Mà xích mẫu ở phía đối diện kia, xúc tu nửa người dưới đã vỡ vụn hơn phần nửa, những ngôi sao cũng tương tự bị vỡ vụn rất nhiều. Do phút này, trong những ngôi sao tàn vỡ đó, còn có rất nhiều máu thịt rơi xuống, nhìn thấy mà giật mình. Những thứ này đều là chúng sinh bị xích mẫu một đường đi tới và nuốt vào. Nhìn qua xích mẫu, cả đám phàm tục và tu sĩ của Tế Nguyệt Đại Vực đều theo bản năng hít sâu một hơi. Điều này cũng đồng dạng là lần đầu tiên bọn họ chân chính trông thấy xích mẫu. Mà trong cảnh tượng, giờ phút này, xích mẫu mất thấy những ngôi sao do bản thân mình hình thành lại tan vỡ, hai mắt quả đỏ thẫm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 Chúng ta mới là chủ nhân của cái mảnh tinh hoàn này. Trong lúc nói chuyện, trong mắt xích mẫu hiện lên sự oán độc, biển máu ngập trời bên ngoài thân thể, vòng tròn huyết nguyệt thì liên tục bay lên, tản mát ra khí thế kinh người, bay thẳng tới chỗ của Lý Tự Hóa. Những nơi đi qua hư không vỡ vụn, hình thành vô số những vết tích thật dài. Một đường tan tành cuối cùng là chạm tới thân thể của Lý Tự Hóa, lưu lại vô số lạc ấn. Những cái thứ lạc ấn này nó có thể toái diệt đại đạo, làm sụp đổ thần hồn, một đào sâu nhất ở ngay mi tâm của Lý Tự Hóa. Lý Tự Hóa không hề né tránh mà lặng lẽ thừa nhận, mặc kệ mi tâm sụp đổ, thân thể chảy xuôi máu tươi, rớt xuống đại địa. Biển tím ở trên mặt đất dấy lên sóng lớn vô cùng, hai mắt nhắm lại của gã dần dần mở ra. Ta đã từng trở thành thần linh, cuối cùng tự chảm thần hòa. bởi vì đây không phải tương lai mà ta mong muốn cũng không phải người muốn một khắc khi vọng cổ xuất hiện thần linh cấm kỵ viễn cổ sẽ bị mở ra khiến cho đại khủng bố từ chỗ sâu trong tình không thức tỉnh lý tự hóa nhẹ giọng mở miệng nhìn xích mẫu trở về đi xích mẫu nghe vậy oán độc trong mắt càng mãnh liệt hơn biển máu bốn phía lần nữa cuộn trào trong khoảng thời gian ngắn thiên địa đều là màu đỏ bầu trời xa xa có một vòng huyết nguyệt vô cùng to lớn dường như muốn dâng lên lý tự hóa than nhẹ chậm rãi giơ tay lên chỉ một ngón tay vào xích mẫu lấy mười trượng thổ địa của nguyệt vực làm trảm đài giọng nói trầm thấp vang lên trong thiên địa làm đại địa nổ vang lập tức chuyển động lấy xích mẫu làm trung tâm nó ảnh hưởng tới bát vương cho đến khi bao phủ vào một phần địa vực giờ phút này hết thảy những ngọn núi của mảnh địa vực này cũng đều vỡ vụn sụp đổ Hết thảy bình nguyên đều giấy động, vô số bùn đất từ trong núi đá ở phạm vi của khu vực này bị lật lên, giống như là sóng ở ngoài biển vậy, rồi hội tụ vào khu vực trung tâm. Những nơi đi qua đại địa đều bị trầm xuống khoảng 10 trượng, mà những bùn đất đó bằng tốc độ hết sức kinh người, bay thẳng đến xích mẫu, rồi hội tụ dưới thân của ả. Trong chớp mắt nó đã chất trồng thành một tòa tế đàn kinh thiên động địa. Tế đàn này không phải hình tròn, mà nó có hình chữ nhật. Trong đó có một cái khe rãnh cực lớn Lan ra thẳng tắp Bên trong là máu tanh vô tận Bộc phát ra sát ý ngập trời Thần thông như thế đủ để làm dung chuyển chúng sinh Quán độc trong mắt xích mẫu càng sâu Thân thể bỗng nhiên bay lên không trung Hư vô một đường vỡ vụn Xúc tu vòng quanh bốn phía Những ngôi sao còn lại lập lè tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm Hóa thành biển máu Vờn quanh bản thân tạo thành một vòng xoáy khổng lồ a đang muốn chạy trốn khỏi nơi đây Những nơi ả đi qua, hư vô bị ăn mòn, quy tắc sụp đổ, pháp tắc thì đứt gãy, thiên địa nghịch chuyển. Nhưng hiển nhiên, dưới ánh mắt của Lý Tự Hóa, ả khó có thể chạy thoát khỏi cái mảnh thiên địa đại vực này. Dùng trời của vực này làm đao, hóa thành đao phong. Giọng nói bình tĩnh của Lý Tự Hóa lần nữa vang lên, bầu trời nổ mạnh, băng mắt thường có thể nhìn thấy màn trời nghiêng đi, sau đó hóa thành một thành trường đao. Màn trời làm đao, đại địa làm đài cùng nhau hình thành cùng một chỗ giờ phút này xích mẫu ở trong vòng xoáy chuyển ra âm thanh gạo thét thê lương trong âm thanh kia ẩn chứa sự hoảng sợ càng ẩn chứa một mối hận ngập trời lý tự hóa trầm mặc nhưng cuối cùng vẫn giơ tay lên tháo mặt trời xuống để kết nối màn trời và đại địa trong thời gian ngắn một tòa trạm thần đài vô cùng to lớn đã xuất hiện trốn nhân gian nó mênh mông kinh người không gì sánh kịp dưới âm thanh bén nhọn của xích mẫu dưới cảm giác hoảng sợ hiện ra một chớp mắt khi mà cảnh tượng truyền đến tâm thần của chúng sinh thì tay phải của lý tự hóa cũng chậm rãi hạ xuống giờ khắc này mặt trời bùng nổ hừng hực thiêu đốt không ngừng chuyển động và bạo phát ra uy áp kinh khủng truyền vào cây thiên đao do màn trời hình thành rồi thiên đao bỗng nhiên hạ xuống đây chính là chảm thiên chảm địa chỉ cần trong trời đất của mảnh đại vực này chính là ngay trong phạm vi của đao này thì không ai có thể né tránh được. Giờ phút này, Xích Mẫu ở trong vòng xoáy huyết sắc toàn diện bộc phát, không ngừng nổ vang như muốn đối kháng lại, nhưng chỉ là vô sự vô bổ. Thiên đao chảm xuống mà không có bất kỳ gián đoạn hay vướng víu nào, dễ như trở bàn tay, một đường chấm tung vòng xoáy và do điện trước mặt Xích Mẫu với vẻ mặt hoảng sợ và tuyệt vọng ở bên trong. Một đao chấm trúng mi tâm của ả, xoạt. Ở trong cảnh tượng thân thể của Xích Mẫu trực tiếp bị chém thành hai nửa. Biển máu vô tận phóng xuất ra, nhuộm hồng hết thảy rồi liên tục khô héo. Mà một đau đó không chỉ là chém cái đầu của xích mẫu, mà còn chấn nát luôn gông siềng ở trong lòng chúng sinh. Tận mắt nhìn thấy xích mẫu tử vong, giống như thần thoại bị phá vỡ. Trong một cái chớp mắt này, tâm thần của chúng sinh ở tế nguyệt đại vực đồng loạt nổ vang, tạo thành sóng lớn nghiêng trời lệch đất. Thân thể run rẩy kịch liệt, hô hấp vô cùng rồn rập, mà cảnh tượng vẫn còn chưa kết thúc. Ở trong mây máu tung bay, ở trong thiên địa biến sắc, một tiếng nguyền rủa không cam lòng, phảng phất như đến từ viễn cổ, vang lên trong tâm thần của chúng sinh đang quan sát cảnh tượng này. Lý tự hóa, nếu ta phục sinh sẽ khiến cho thần hồn của ngươi phải kêu rên, cốt nhục tương tàn, con dân đời đời kiếp kiếp phải đau khổ luân hồi, mà ngươi thì phải quỳ cho đến khi vọng cổ sụp đổ. Giọng nói thê lương xuyên qua cả linh hồn. lý tự hóa đến không, đứng trên không trung trong lúc âm thanh nảy vang vọng trong lúc mây máu tung bay gã lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phương xa không biết là đang nhìn cái gì mà thần sắc có chút cô đơn cảnh tượng dần dần mơ hồ đi thân ảnh của gã cũng chậm rãi tan biến ngoại trừ hiện trường thu hình thì người bên ngoài không một ai nghe thấy trong chớp mắt khi mà thân ảnh kia tiêu tán từ trong miệng gã khẽ chuyển giam thanh thì thào nguyên rủa mà ngươi nói khoảnh khắc ta từng thành thần thì đã nhìn thấy rồi. Cảnh tượng viễn cổ quanh quẩn trong đầu chúng sinh của tế nguyệt đại vực đã trở thành sấm sét, hóa thành sự bùng nổ, âm mầm nổ vang. Giờ khớp này tâm thần của chúng sinh dâng lên sóng lớn ngập trời. Hôm nay, hết thảy mọi thứ mà bọn họ thấy, nó đã vượt ra khỏi tầm nhận thức, nó phá vỡ tư duy và dung chuyển thần hồn của bọn họ. Sau khi bọn họ điên cuồng tuyệt vọng, nguyên bản tâm tính chết lặng như hàn băng tĩnh mịch, Nhưng mà hôm nay khối hàn băng ấy đã xuất hiện khe nứt, đang vỡ vụn và sụp đổ từng chút một. Một đao kia chém xuống xích mẫu cũng là chém vào gông xiềng trong lòng của bọn họ. Có lẽ gông xiềng sẽ không hoàn toàn bị chảm đoạn, nhưng ít ra phía trên nó đã xuất hiện một lỗ hổng thật lớn, mà dưới cái lỗ hổng này chính là oán khí điên cuồng đã tích lũy qua vô số năm, cho nên cái lỗ hổng ấy là vô cùng trọng yếu. Mặc dù xích mẫu trong cảnh tượng đó là xích mẫu của quá khứ, thấy như khi ấy còn chưa thành thần. Nhưng cái này không quan trọng, mà quan trọng là thần thoại đã từng bị đánh vỡ, quan trọng là xích mẫu cũng đã từng là phàm tục, xích mẫu đã từng bị chém giết, mà không người nào nguyện ý sinh ra thì đã làm nô lệ cả, càng không có ai nguyện ý đắm chìm luân hồi ở trong cái số mệnh trở thành thức ăn cho kẻ khác. Chỉ bất quá, chết lặng nó đã từng áp chế sự phản kháng, nô tính nó thay thế máu tanh, bốn chữ nhẫn nhục chịu đựng này ở dưới đời đời kiếp kiếp áp bách giống như đã khắc sâu vào bên trong thực chất nhưng ai muốn cả đời như thế ai lại cam nguyện sống trong tăm tối cửa chứ vì vậy mà lỗ hổng xuất hiện liền dẫn động những linh hồn như sóng gầm dẫn động nhân tâm như núi lở dưới bầu trời huyết sắc lúc mà ngôi sao hồng nguyệt đang tới gần vào giờ khắc mà sinh mệnh đang phải đếm ngược thì phản kháng của chúng sinh không cách nào khống chế lại bỗng nhiên bộc phát theo cái lỗ hổng kia Bộc phát này nó được tích xúc ở trong mọi chỗ, phế tích trên tới Nguyệt Đại Vực. Nó bốc lên từ trong mọi tòa thành trì và tăng vọt từ trong mỗi một tộc quần, ngập trời trong lòng vô số tu sĩ. Giờ khắc này những đốm lửa như sao trời kia, lửa đã sắp cháy lan ra đồng cỏ khô. Chỉ là dường như còn khuyết thiếu một điểm gì đó, khiến cho những đốm lửa như sao trời này dường như vẫn còn đang tích lũy, còn đang chờ đợi. hồng Nguyệt Thần Điện thì tức giận tột cùng, Vô số tu sĩ của thần điện đã chạy vào thanh xa Đại Mạc để tìm kiếm đầu nguồn của cảnh tượng phát hình. Mà cảnh tượng trong đầu chúng sinh vẫn còn đang tiếp tục. Nó giống như một ngọn dầu thắp đèn, không ngừng đổ thêm vào trong những đốm lửa như sao kia, khiến cho những đốm lửa này mỗi thời mỗi khắc thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Cùng lúc đó thì tại hiện trường thu hình, thiên địa cũng tương tự biến sắc. <cười> Theo ký ức của trảm thần đài hiện ra thì bắt phương dung chuyển nhất là trong cảnh tượng mênh mông kinh người ấy, lấy trời làm đao, lấy đất làm đài, dùng mặt trời làm trục kết nối này, khiến cho nội tâm của mọi người đều dâng lên sóng lớn vạn trượng. Mà lúc một màn khí thôn sơn hà này dẫn động toàn bộ ánh mắt, đám người ninh viêm đã sớm không cách nào duy trì, được vẻ mặt cần thiết để diễn kịch nữa, tất cả đều giao nhau nhau, run rẩy lui về phía sau. Cũng may là ký ức viễn cổ hiện ra đã che phủ thân ảnh của bọn họ, khiến người ngoài không thể thấy được Vì vậy bọn họ rất nhanh theo bản năng thối lùi tới bên cạnh thế tử. U tinh cũng là như vậy, tốc độ chạy trốn của ả còn là nhanh nhất. Tựa hồ sợ Trảm thần đài này xảy ra vấn đề, thuận thế chém chết mình thật. Tiếp theo chính là đội trưởng. Chỉ là sau khi trở lại bên cạnh thế tử, tinh thần của bọn họ vẫn còn rung động lắc lư Cảnh tượng trong ký ức của Trảm thần đài bốc lên đã chuyển ra rất nhiều tin tức. Mỗi một đạo tin tức đều tràn đầy cảm giác bùng nổ, hàm nghĩa lộ cho trong đó thực sự là quá lớn. Lý tự hóa, không ngờ lại đến từ cùng một nơi với xích mẫu, gã rõ ràng là đã từng trở thành thần linh, mà đáng sợ nhất là liên tưởng đến một số năm sau khi xích mẫu bị chém giết nửa khuôn mặt thần linh tới đây. Cái này có phải là thứ đại khủng bố theo như lời Lý tự hóa nói không? Xích mẫu thành thần cho nên mới đưa tới nửa khuôn mặt thần linh ư? Mọi người trầm mặc chỉ có suy đoán mà không thể có đáp án xác thực, mà nguyên nhân nửa khuôn mặt thần linh xuất hiện đó vốn chính là một bí ẩn rất ít người biết tới, phải chăng thực sự đúng là có liên quan tới điều này, có lẽ trong nhóm người ở đây có người biết được nhưng hiển nhiên đại đa số là không biết. Đôi trưởng cúi đầu trong mắt phủ lên quang mang âm u, tương tự rơi vào trầm mặc, mà để cho lòng người càng thêm gợn sóng là câu lẩm bẩm cuối cùng của chúa tể. Lý Tự Hóa, một câu vô cùng đơn giản, chúng sinh bên ngoài không nghe được, nhưng là tất cả mọi người ở hiện trường thu hình đều có thể nghe được rõ ràng. Nó dường như đã vượt qua cả thiên lôi, tựa như khai thiên tích địa, hóa thành tiếng nổ mạnh bộc phát trong lòng bọn họ, nhất là đám người thế tử. Trong chớp mắt này, nét mặt bọn họ xuất hiện biến hóa trước này chưa từng có. Lão bát trợn lôi cả mắt ra, còn ngũ muội thì thần sắc mở mịt. Mà thế tử, ánh mắt của lão nhìn về phương xa, giống như có thể xuyên thấu qua nơi đây, nhìn tới bình nguyên sám hối ở bên ngoài. Trên bình nguyên sám hối này có một pho tượng do chính xác thịt của chúa tể chết đi biến thành, cũng là tổng bộ của Hồng Nguyệt Thần Điện. Phụ Vương, nếu như ngài đã sớm biết được hết thảy như vậy đến cùng là ngài đang suy nghĩ cái gì chứ? Thế tử trong lòng thì thào, về phần minh mai công chúa, nàng cũng chậm rãi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn qua thân ảnh Phụ Vương đang dần tiêu tán trong màn ký ức của trạm thần đài. Ở cách đó không xa, hình chiếu từ ký ức của trạm thần đài đang dần trôi đi, gió viễn cổ từ trong tấm hình thổi tới, hóa thành bão cát, thời gian trôi qua nó trở thành trò bụi dường như muốn hoàn toàn tản đi mà vào lúc tiêu tán này đồng thời có một ít sự vật vẫn còn tồn tại như trước cờ thứ nhất thiên đao biến thành sơn mạch vẫn ở trên bầu trời như cũ cờ thứ hai rãnh đao biến thành hạp cốc vẫn ở trên mặt đất như thường chỗ thiên địa giao nhau này ở bên trên tế đàn theo thân ảnh chúa tể lý tự hóa mơ hồ đi thì chỗ đó hình linh lại xuất hiện một thân ảnh mới Người này là một gã thân niên, thân mặc áo bảo màu đen, tóc đen, có quan ngọc buộc lên, sợi tóc tung bay trong gió, bay múa trước mặt người đó, từng sợi nhẹ nhẹ, giống như muốn che lấp đi dùng nhàn tuyệt thế. Đó là một gương mặt đủ để điên đảo chúng sinh, nó tuấn mỹ một cách dị thường. Hắn khoanh chân ngồi đó, mặc dù nhắm mắt, nhưng có thể tưởng tượng trong đó nhất định sẽ ẩn tàng một đôi mắt sáng như sao trời, chính là hứa thanh. Chảm thần đài xuất hiện lúc trước chính là lấy hắn làm trung tâm mà dựng lên, về phần cảnh tượng của chạm thần đài cũng là dùng hắn làm nguyên điểm để mà huyễn hóa ra, như vậy hết thảy đầu nguồn đều là từ hắn. Giờ phút này, theo ký ức của trạm thần đài tiêu tán thì thân ảnh hứa thành tự nhiên cũng hiển lộ ra, hắn khoanh chân đả tọa, phối hợp thiên địa chạm đài, thoạt nhìn thật giống như hắn chính là chạm thần đài hóa thân vậy. Giờ khắc này trong đầu chúng sinh bên ngoài Tế Nguyệt Đại Vực một lần nữa nổi lên gợn sóng bởi vì cảnh tượng trong tâm thần bọn họ vẫn còn đang tiếp tục phát. Việc này khiến cho bọn họ trong nháy mắt nhìn thấy hứa thanh rất rõ ràng. Đây đồng dạng cũng là lần đầu tiên hứa thanh lấy hình dạng thật của chính mình mà xuất hiện trong Tế Nguyệt Đại Vực và bị vạn chúng chú mục. Hắn là... Thân ảnh của chúa tẻ tản ra nhưng thân ảnh của người này lại xuất hiện. Chẳng lẽ điều này ẩn chứa ngụ ý gì sau đây là ký ức viễn cổ hay là một màn đang phát sinh hiện tại nếu là viễn cổ vậy thì thân phận của người này là gì còn nếu là hiện tại chẳng lẽ tất cả cảnh tượng chân quý lúc trước đều là do người này vớt ra từ dòng sông năm tháng sau nhưng hắn là ai chúng sinh chấn động nổi lên vô tận suy đoán mà đối với tu sĩ tế nguyệt đại vực mà nói chấn động trong lòng bọn họ lại càng mãnh liệt hơn nhất là những vị cường giả kia có tu vi khác biệt khiến bọn họ từ trong hình ảnh trong đầu nhìn ra được càng nhiều tin tức hơn hắn đang cảm ngộ sau chẳng lẽ cảnh tượng lúc trước đều là doán cảm ngộ mà ra chẳng lẽ là người này đã tìm được địa điểm mà xích mẫu bị chấm giết lúc trước ở đó tìm hiểu rồi dẫn động quy tắc của một phương thiên địa ấy biến hóa vì vậy mới có cảnh tượng mà chúng ta trông thấy nếu thực sự là vậy ngộ tính như thế ta không tin là có người nào thực sự làm được Từng trận âm thanh hít sâu chuyển ra từ các địa phương khác nhau trên Tế Nguyệt Đại Vực, nhất là những người của Nghịch Nguyệt Điện, trong lòng càng chấn động mãnh liệt, thậm chí có người đã bắt đầu đi điều tra lai lịch của Hứa Thanh. Bọn họ cảm thấy rằng người có thể mượn nhờ lực lượng của Nghịch Nguyệt Điện thì có khả năng rất lớn chính là người của Nghịch Nguyệt Điện. Mà vào lúc mọi người riêng phần mình ngạc nhiên, thân ảnh Chúa Tể đã hoàn toàn biến mất, mà thân ảnh Hứa Thanh cũng càng hiển lộ ra vô cùng rõ ràng, Cặp mắt của hắn cũng vào thời khắc này dần dần mở ra, đôi mắt sáng chói như sau, như một dòng nước lan tràn theo cảnh tượng chiếu vào trong đầu chúng sinh. Một tia ngộ ra hiện lộ trong mắt, cũng thông qua cảnh tượng được thu hình mà truyền vào ý thức của chúng sinh, khiến cho phàm tục và tu sĩ của tế nguyệt đại vực trong nháy mắt này liền bị làm cho thất thần dâng lên sự rung động mãnh liệt. Mà sau sự rung động này càng nhiều hơn là những âm thanh hít khí lạnh và hoảng sợ. Thật sự là cảm ngộ. Cái này, điều này làm sao có thể? Tất cả thế mà lại là do hắn cảm ngộ ra, hắn đã tái hiện lại ký ức viễn cổ. Cái loại ngộ tính này nó đã đến mức bố của nghịch thiên. Hắn rốt cuộc là ai? Chấn động và không cách nào tin được, không cách nào áp chế, mãnh liệt bộc phát khắp bát vương Do phức này, ngộ tính kinh khủng của hứa thanh đã làm cho chúng sinh phải rung chuyển. Mà bây giờ thân ảnh của hắn tương tự cũng dấy lên phong bạo ngập trời trong tế nguyệt đại vực. ở trên thanh xa đại mạc tốc độ của tu sĩ hồng nguyệt thần điện càng nhanh hơn trong đầu bọn họ tương tự cũng hiện ra gương mặt của hứa thanh điện hoàng bên đó lập tức hạ lệnh liệt hứa thanh và dạng truy nã số một của hồng nguyệt thậm chí giờ phút này chỗ tổng bộ của hồng nguyệt thần điện cũng tràn ra hồng mang kinh người hóa thành một tấm lưới lớn trên bức màn trời sau khi hô ứng cùng với ngôi sao hồng nguyệt liền hung hăng chấn áp xuống toàn bộ đại vực bên trong tấm lưới lớn màu đỏ mơ hồ có thể thấy được Có một cỗ thi hải không đầu đang bộc phát ra uy áp vô thượng. Thi hài kia chính là phàm xác của xích mẫu bị chám đầu. Sự xuất hiện của nó khiến thiên địa biến sắc, ảnh hưởng tới cảnh tượng mà thiên nhãn thu lại, khiến cho cảnh tượng hiện ra trong đầu chúng sinh xuất hiện dấu hiệu mơ hồ, hình như là muốn tan biến. Dù là đám người thế tử kiên trì thì cũng không cách nào tiếp tục. Cuối cùng cảnh tượng cũng tiêu tán. Nhưng chớp mắt khi mà cảnh tượng tản đi trong đầu chúng sinh, một âm thanh trầm thấp đột nhiên truyền ra từ trong cảnh tượng này, vang vọng trong lòng vô số chúng sinh của tế nguyệt đại vực. Thần linh cũng không phải là vĩnh hằng. Câu nói này từng chữ như sấm nổ vang giữa thiên địa bùng nổ trong lòng của chúng sinh. Nó chính là thứ thiếu hụt trong lòng chúng sinh lúc trước. giờ phút này giọng nói vang lên như dẫn bạo tinh hỏa khiến cho vô số sinh linh theo bản năng mở to miệng phát ra tiếng gào thét đến từ linh hồn gào thét đến từ sự phản kháng đối với vận mệnh hy vọng vĩnh viễn trường tồn tiếng gào thét và hò hét này hộ tụ thành những tiếng rít oán hận tích lũy trong lòng của tất cả mọi người đã hoàn toàn được nhen lửa theo cái lỗ hổng gông xưởng mà toàn diện bộc phát ra giờ khắc này những đốm lửa như sao kia không còn là sắp cháy lan ra đồng cỏ nữa mà nó đã cháy khắp đồng cỏ rồi lan tràn tới sân mạch lan tràn qua bình nguyên lan khắp toàn bộ đại vực vô số tu sĩ đã từng tuyệt vọng cặp mắt đỏ ngầu thì bây giờ bắt đầu phản kháng vô số phàm tục chết lọng phát ra những tiếng gầm nhạ bắt đầu vùng vẫy vào thời khắc này từng sợi nguyện lực vô hình cũng lan tràn từ trên người chúng sinh từ bát phương bốc lên dung nhập vào hư vô rồi cuối cùng hội tụ về phía chạm thần đài ở nơi đây Cái gọi là nguyện lực, nó là lực lượng của nguyện vọng, cũng là lực lượng của khát vọng, lực lượng của cảm xúc. Đó là sự vùng vẫy của nhân tính, là một trong những bản năng của sinh mệnh. Ngày bình thường, lúc mà cảm xúc kích động hoặc thành kính, mặc dù nó cũng có tràn ra, nhưng mà cái trước thì hỗn tạp, cái sau thì thưa thớt. Mà vào thời khắc này, sau hai màn đại cảnh, sau ký ức viễn cổ, sau màn xích mẫu bị chám đầu, nỗi lòng của chúng sinh xuất hiện chấn động kịch liệt trước này chưa từng có. Khát vọng ý chí tự do và quyết tâm sinh tồn của họ đã bộc phát vô tiền khoáng hậu, trong đó càng ẩn chứa sự vùng vẫy của phản kháng, nhất là oán khí tích lũy đời đời kiếp kiếp, trong chớp mắt này được nhen nhóm lên, từ đó mà phóng thích ra nguyện lực vô cùng khủng bố. Dưới nguyện lực không ngừng bốc lên, bầu trời của tế nguyệt đại vực, từ khi ngôi sao hồng nguyệt xuất hiện ở biên giới bầu trời, từ sau khi màn trời bị nhuộm đỏ, lần đầu tiên đã xuất hiện ánh sáng khác, đó là một loại ánh sáng màu trắng. Đó là do vô số quan điểm hội tụ ra, chiếu dọi hơn nửa bức bàn trời, bất kỳ một địa phương nào trong đại vực. Chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Bao gồm cả một chút những chỗ mà quanh năm không thấy ánh sáng, thì vào thời khắc này cũng đều sáng rực lên. Những điểm sáng này tựa như sao trời trong lúc lập lòe chúng lấy một loại phương thức không thể tưởng tượng được mà xuyên qua hư vô, lao thẳng tới, nơi đầu nguồn đã thu hút chúng nó. Mà chỗ đó chính là chỗ hứa thanh trên trạm thần đài. Trong trước mắt của vô số quan điểm màu trắng nổi lên trong hiện trường ghi hình, càng lúc càng nhiều, rậm rạp chẳng chịt, làm chấn động lòng người. Đội trưởng tinh thần kích động, sở dĩ y bố trí một vở kịch lớn như vậy, chính là vì cái đám nguyện lực này của chúng sinh. Còn chưa đủ, lại chờ thêm một chút, đội trưởng cưỡng ép nhịn xuống, y nhìn thấy nguyện lực mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng vọt, mà trong lòng cũng dâng lên gợn sóng vạn trượng. Giờ phút này, Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm vu cũng đều là hô hấp dồn dập, nhìn quang điểm hội tụ ở bốn phía, bọn họ theo bản năng cảm thụ một chút rồi lập tức thay đổi sắc mặt. Ở bên trong quang điểm này, bọn họ rõ ràng cảm nhận được sự vùng vẫy và hy vọng, vùng vẫy đối với vận mệnh, hy vọng đối với sinh tồn. U Tình liếm liếm môi, đưa mắt nhìn đám người thế tử rồi lại nhìn Hứa Thành, à cần phải đè xuống kích động trong nội tâm. Đối với ả mà nói thì những thứ nguyện lực này chính là vật bổ dưỡng tốt nhất. Mà số lượng nhiều như thế thì để cho nội tâm của ả cũng phải lâm vào dây vò. Nhưng mà cuối cùng ả vẫn không dám nuốt riêng. Một phương diện là sợ thế tử, một phương diện khác là cảm nhận được nguyện lực này nó ẩn chứa nguyên nhân quả rất lớn. Sau khi nuốt vào chưa chắc đã là chuyện tốt. Còn có Lý hữu Phỉ nữa, Lão mờ mịt nhìn qua hết thảy nhưng đáy lòng rất nhanh liền trở lên bình tĩnh. Từ khi mà đi theo phụ tá cho đại sư thì Lão đã quen với những cái đại sự khó ngờ như vậy. mà hứa thanh thì được vô số nguyện lực hội tụ vào hắn chậm rã ngẩng đầu nhìn qua những quan điểm màu trắng tràn ngập bốn phía quanh mình hắn có thể cảm nhận được rõ ràng những thứ này thực ra không phải nó đến vì mình chuẩn xác mà nói thì chúng nó đến là vì hy vọng ở trong đó còn ẩn chứa nhân quả của chúng sinh hứa thanh trầm mặc mà đúng lúc này thế tử lại bỗng nhiên mở miệng hứa thanh lấy linh tàng quả của ngươi nuốt vào mượn nhờ khí thức lưu lại nơi đây thu hút lôi kiếp viễn cổ tẩy lễ cho ngươi khiến toàn bộ nguyên anh của ngươi bước vào cảnh giới đệ tứ kiếp mà thiên lôi viễn cổ tẩy thẻ cách qua năm tháng mà đến bản thân nó đã ẩn chứa sẵn lực lượng thời gian đối với ngươi mà nói đây là một cơ hội tuyệt vời cực kỳ khó mà có được lần này ta sẽ tiếp tục triển khai tịch nam đổ lệnh vì ngươi nhưng ngươi phải nhớ kỹ đây là một cơ hội tuyệt hảo một cơ hội ma luyện để tạo ra đoàn sát thủ của chính ngươi Mặc dù ngươi đã cảm ngộ ra chảm thần đài Nhưng chỉ cần rời khỏi nơi đây Không có được hoàn cảnh đặc thù này Thì ngươi sẽ không cách nào chân chính triển khai nó Cho nên ngươi phải nghĩ biện pháp Dùng phương thức của bản thân mình để thể hiện nó ra Hóa thành đoàn sát thủ chân chính thuộc về ngươi Ánh mắt thế tử có thâm ý nhìn vào hứa thanh Lần lôi kiếp này Tuy rằng có tịch nam đổ lệnh Để cấm Nhưng mà sẽ không bởi vì ngươi Không cách nào thừa nhận mà nó chia sẻ bớt cho Cho đến khi ngươi hóa chạm thần đài thành đoàn sát thủ diệt đi một đạo thiên lôi thì mới có thể dừng lại mới có thể chia sẻ nếu như người thành công như vậy nguyện lực của chúng sinh này có thể hội tụ lên lưỡi đao từ đó mà áp đao chạm thần của ngươi liền hội tụ đại nhân quả thân thể hứa thành chấn động ngẩng đầu nhìn về phía thái tử trong mắt hắn lộ ra tinh mang trầm mặc trong khoảnh khắc sau đó hắn lấy ra linh tàng quả mà minh mai công chúa đã từng tặng cho một ngụm nuốt vào Quả này vừa vào miệng liền tan ra, hóa thành một cỗ sóng nhiệt, tựa như một tòa núi lửa kinh khủng phun nhằm thạch vào trong cơ thể hứa thành vậy. Đó là lực lượng của cả một tòa bí tàng nguyên vẹn của cao thủ linh tàng, nó ẩn chứa trong một cái quả trái cây. Càng là dưới sự bộc phát này, hứa thành nghe được ở trong quả này chuyển ra những tiếng gào thét. Đó là tiếng thiên đạo của đối phương gào thét. Trong thời gian ngắn, toàn bộ nguyên anh trong cơ thể hứa thành đều mở mắt, rồi riêng phần mình vận hành. Kim ô thì bay lượn, quỷ đế sơn thì lay động, chiêu hòa quang lập lẻ, quang âm bình dung chuyển. Ngoại trừ nguyên anh của Tử Nguyệt thì bình thường, hai nguyên anh khác đều hóa thành 12 tòa hắc động, toàn lực thôn phệ sóng nhật đang tràn ngập khắp toàn thân, không ngừng hấp thu và liên tục dung hợp. Nguyên anh Kim Ô là cái thứ nhất hoàn thành, thu hút cảm giác thiên kiếp rồi bộc phát ra lực hút. Tiếp theo chính là nguyên anh Thiên Đạo của Hứa Thanh, nó từ trong cơn ngủ say tỉnh lại. thương long chuyển ra tiếng thét dài bay thẳng đến thiên đạo của bí tàng mượn nhờ tử nguyệt áp chế nó điên cuồng hấp thu rồi cũng tương tự đạt tới tam kiếp đại viên mãn sau đó là độc cấm chiêu hà quang quang âm bình quỷ đế sơn lần lượt bộc phát và liên tục tăng lên lực lượng độc cấm tràn ngập bát phương khiến cho hư ảnh thân ảnh hứa thanh trở nên mông lung chiêu hỏa quang lập lòe vạn vật biến ảo quang âm bình trong lúc lên xuống lại tràn ra cảm giác của thời gian Mà hai mắt quỷ đế sơn cũng mở ra với khí thế ngập trời. Cuối cùng là nhà tù 132 khu đinh. Bên trong nhà tù này ngón tay thần linh không dám động. Cái đầu và sư tử đá cũng đều run rẩy. Trong mắt của bọn nó thì Nguyên Anh giống như tiểu nam hài của hứa thanh đang khoanh chân ngồi trong đó bấm niệm pháp quyết. Bốn phía vởn quanh vô số ngọc giản đã vỡ vụn. Từng cái đều lập lẻ ánh sáng rực rỡ. Âm thanh oanh long vang vọng ngập trời. Ở bên trong sóng nhiệt cuồn cuộn. cuộn. Tám cương nguyên anh của Hứa Thành tản ra chấn động đáng sợ, nhưng hết thảy đến đó còn chưa kết thúc. Trong nháy mắt tiếp theo, năm chiếc mệnh đăng nhật quỹ cùng nhau chấn động, hóa thành năm vòng xoáy thật lớn và liên tục chuyển động, hút tới rất nhiều lực lượng linh tạng làm nó tràn ngập cơ thể Hứa Thành. Trong quá trình này có thể thấy được là châm của nhật quỷ xoay tròn nhanh hơn so với trước, từng vòng vờn quanh, thời gian trong cơ thể Hứa Thành hình như đang được gia trì rất nhanh, năm nguyên anh do Uh, mệnh đăng hóa thành cũng đều tản mát ra chấn động của tam kiếp đại viên mãn bây giờ thì 13 cái nguyên anh của hứa thanh ngoại trừ tử nguyệt là cao hơn thế những cái khác đều đạt tới tam kiếp đại viên mãn vào thời khắc này lực lượng thú thuyên kiếp cũng đã đạt tới đỉnh phong thiên địa của mảnh thế giới bị phong cấm này vang lên những tiếng nổ gió viễn cổ một lần nữa thổi tới làm giấy lên bụi bặm. đồng thời bên trong vòng xoáy cực lớn trên bầu trời đã có âm thanh sấm sét chuyển ra Âm thanh này càng hiện ra cảm giác cổ xưa dường như cách tuế nguyệt đang bị dẫn dắt đến từ trong dòng sông thời gian, mà lúc này thế tử quay qua nhìn ngũ muội. Ngũ muội liền giơ tay vung lên một cái, lập tức có một đám gà con bay ra. Những con gà này chỉ là một phần ở trong đám gà con mà ngũ muội nuôi. Khoảnh khắc khi bọn chúng xuất hiện, trong mắt mỗi con đều mang theo vẻ kinh sợ, sợ hãi và tuyệt vọng của những tu sĩ bị hóa gà con đó phát ra những âm thanh cục cục. Nhưng vô ích, trong trước mắt khi Thế tử ra tay, giữa bọn chúng và Hứa Thanh đã thành lập một mối liên hệ vô hình. Kể từ đó liền kiến cho phán đoán, ở trong thiên kiếp của Hứa Thanh có chỗ cải biến. Hắn không còn là một nguyên anh tam kiếp đại viên mãn nữa, mà là một thân thể, hội tụ và tổng hợp cảnh giới tu vi của rất nhiều cường giả. Vì vậy, sấm xét nổ vang càng thêm kinh người. Trong lúc sấm xét không ngừng gào thét, Thế tử liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, đột nhiên cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi minh mai công chúa cùng lão bát và ngũ muội cũng đồng thời ra tay máu của bốn người hội tụ cùng một chỗ tạo thành một mảnh màn máu bao phủ thiên đao trên bầu trời và chạm thần đài ở dưới đại địa còn có hứa thanh và những con gà con cũng bị bao phủ hết thảy đều bị bao phủ lại với nhau hóa thành một các kén máu cực lớn từ xa nhìn lại nó như một quả trứng máu hình tròn Ngay sau khi làm xong, bốn người thế tử riêng phần mình cất bước xuất hiện ở bốn phía của cái kén máu này rồi khoanh chân ngồi xuống. Toàn bộ đều bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước. Lấy máu huyết của ẩn thần để làm gương, đồng ý người này, ngộ thần thông của phụ thân Lấy kiếp viễn cổ làm chứng, dùng phương pháp tương dung vạn vật, luyện hóa, cản khôn. Bốn người đồng thời mở miệng, âm thanh ẩn chứa sự tang thương, đồng cảm cùng với sấn xét, chấn động bát phương như một lời thề. Cán máu cực lớn âm âm chuyển động âm thanh từ trong vòng xoáy sấm sét tại thời khắc này càng phát ra lớn hơn trong đó mơ hồ có thể thấy từng đạo điện quang hình cung những đạo điện quang đó màu xanh trong lúc mà tiếp tục lập lè thì bắt đầu hội tụ lại với nhau tạo thành một cái phủ văn cực lớn rồi hóa thành sấm sét viễn cổ phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc khiến cho đám người ninh viêm ở dưới vô cùng hoảng sợ đây là tứ kiếp sau cái này còn mụ nội nó là tứ kiếp hả Đây là muốn làm cái quái gì? Đệ nhất kiếp vận khí của phong hải quận quát lui. Đệ nhị kiếp quy tắc thiên địa chấn động, khe hở mà rơi xuống. Đệ tam kiếp ở khu vực thanh xa đại mạc vô tận làm thân. Đệ tứ kiếp quần thần lại lấy thiên lôi viễn cổ để luyện. Như vậy tương lai đệ ngũ kiếp sẽ là cái dạng nào? Còn có cái gì có thể siêu việt được đệ tứ kiếp này đây? Chẳng lẽ là thần linh thể kiếp sao? Ninh viêm run rẩy trong lòng ngô kiếm vu cũng run lên cẩm cập lý hữu phỉ thì cười ngạo nghễ vẫn bình tĩnh như trước chỉ là cảm giác dường như lão sắp đái ra quần về phần u tinh ả với vẻ mặt phức tạp nhìn tới cái kén máu bao phủ hứa thanh lấy lịch duyệt của ả thì mơ hồ đoán ra mục đích của đám người thế tử rồi hóa kén thành bướm đội trưởng ngẩng đầu thi thao lầm bầm trên mặt nở ra nụ cười tươi như hoa cứt lợn tiểu thanh tế nguyệt đại vực chính là nơi mà chúng ta bay lên xích mẫu sẽ là đệ ngũ kiếp của ngươi và lúc tâm thần mọi người đều chấn động vong xoáy trên bầu trời cũng nổ mạnh rồi bỗng nhiên phóng đại lên một đào sấm sét tràn ra khí tức viễn cổ xé rách cả thời gian xuyên qua cả thời không rồi bổ xuống chỗ hứa thanh mà chớp mắt tia chớp này bổ xuống thế tử lên bấm niệm pháp quyết đặt ở mi tâm thiên địa của phương giới này từ đây thuộc về người đó lão bát giống to hai tay hợp nhất hóa thành ấn ký Dục vọng của phương thế giới này từ đây thuộc về người đó. Giọng nói của Minh Mai công chúa thì trầm thấp phất tay một cái xuất hiện thời gian trường hà, giữ nó lại ở chỗ này. Thời gian của phương thế giới này từ đây thuộc về người đó. Ngũ muội cũng nhẹ giọng ý cảnh khôi phục, tân sinh của phương thế giới này từ đây thuộc về người đó. Thiên lôi cuồn cuộn như long, như hổ gào thét âm mầm đập đến trên kén máu. kén máu rung động lắc lư truyền ra âm thanh đinh tai nhức óc sấm sét cũng tàn vỡ hóa thành mấy vạn sợi điện quang xuyên thấu mà vào trong nháy mắt tiếp theo vòng xoáy trên bầu trời lại xoay chuyển sấm sét viễn cổ gao thét ở bên trong bộc phát và giáng xuống bên trong vòng xoáy trên bầu trời một đạo sấm sét rồi lại một đạo không ngừng âm mầm phủ xuống oanh kích lên kén máu Kén máu đang dần bị thu nhỏ lại, vô số điện quang tựa như thác nước kia nhanh chóng trổi xuôi theo cái cắn máu, hóa thành một cái lô chỉ trên mặt đất, tràn ra ánh sáng lập lòe rực rỡ, âm thanh càng làm chấn động cả thế giới. Quy lực của nó quá lớn, vượt khỏi ba lượt lôi kiếp mà hứa Thành đã từng phải đối mặt, thậm chí có thể nói là bất luận một đạo nào của hiện tại cũng mang theo lực lượng hủy thiên diệt điện. Ok